Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thoát ra khỏi cơ thể của vợ anh Nó hiện nguyên hình thành một người con gái Với bộ đồ màu đỏ trói Còn bướm trắng nghe theo lệnh của bà cô kia Thì bay tới dùng đôi cánh to bản cuốn lấy con quỷ Sau đó vài giây thôi Nó biến mất cùng với vòng sáng trên tay của bà cô dị hợm kia Liệu ngã xuống dưới sàn Cũng là lúc bóng đèn điện tự dưng sáng trở lại Khắp căn phòng vẫn còn lưu lại cái mùi hương thơm từ khi con bướm xuất hiện. Bà cô kia mỉm cười, rồi bước tới bên cạnh liễu. Ngón tay của bà đặt lên trên trán của liễu, viết nhanh một chữ tàu, vỗ nhẹ vào vai của Phong. Bà ta vừa quay đi vừa nói. Không sao đâu, nó ngủ chút rồi sẽ dậy mà thôi. Ta cho con bé này một linh ấn. Lúc nào cần, cứ dùng máu nhỏ vào đó, ta sẽ tự khắc tìm tới. Ơ bà lại điên rồi, cứ vơ va với vẫn vậy. Ừm. Bà ta trả lời phong như thế rồi quay lưng lững thững bước đi. Nghĩ sao bà ta lại quay lại tát cho phong một cái? Còn chưa kịp mắng bà ta lần nữa thì phong đã cảm thấy choáng váng, hai bên thái dương đã thắt lại. Phong nhắm mắt, mặc kệ cho cơn đau quặn thắt từ đầu cho xuống tới bụng. Một màu đen bao trùm xung quanh cơ thể của anh. Vật vã với cơn đau một hồi, Anh thiếp đi lúc nào mà chẳng hay. Dậy đi anh, muộn giờ lắm bây giờ, dậy nào anh. Tiếng của Liễu nhẹ nhàng ở bên cạnh khiến cho anh bừng tỉnh giấc. Vợ anh vẫn cứ như vậy, đôi môi vẫn cứ đỏ thẫm cùng với làn da trắng hồng. Anh đưa tay sờ nhẹ vào người cô để cảm nhận. Hơi ấm này đúng là không phải là mơ rồi. Ngồi bật dậy, anh đưa bàn tay xoa nhẹ lên đầu, cảm giác vẫn còn hơi đau nhức. Đêm qua anh ngủ mơ gì à? Sao sáng nay anh khác vậy? Liễu nhìn chồng mình lo lắng rồi hỏi. Ờ, uh, uh, uh, uh, không không, có có mơ gì đâu. Ờ uh, chắc là tại anh căng thẳng quá ấy mà. Đêm qua em bị mộng du à? Phong thử hỏi vợ mình bằng một câu hỏi khác. Chẳng lẽ vợ anh không có nhớ chút gì về chuyện đêm qua hay sao? Trên trán của Liễu cũng chẳng có gì lạ hết. Hay là đêm qua anh đã nằm mơ Phong ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả đều sạch sẽ, bát đĩa đêm qua đổ vỡ đều không phải là thật. Có lẽ nào là mơ? Anh đưa tay vỗ nhảy vào trán lần nữa, rồi bật dậy đi thẳng vào bên trong nhà tắm. Đêm qua anh làm gì mà bát đĩa vỡ hết thế kia? Con dao cũng biến mất đâu rồi ấy? Anh chẳng nhớ gì nữa. Thôi, đợi anh đánh răng xong, hai vợ chồng mình đi ăn sáng nhé. Liễu gật đầu, cô nhìn theo chồng tò mò. Trong lòng của Phong bỗng dấy lên một nỗi lo sợ. Thứ đêm ngày hôm qua chứng kiến có lẽ không phải là mơ. Người con gái mặc bộ đồ đỏ ấy có lẽ đã chết trong căn phòng này. Cũng có thể là bà già kia giả vờ điên để mà dọa vợ chồng anh mà thôi. Cả ngày hôm ấy trong lòng của anh cứ nóng như lửa đốt vậy. Công ty thì họp khẩn cấp bởi thêm một vụ tai nạn lao động công nhân bị ngã dàn giáo chết ngay tại chỗ. Phong cùng đồng nghiệp tức tốc phải đến hiện trường. Công an cũng đã có mặt tại đây. Vừa dựng chiếc xe máy xuống cổng công trường thì từ đằng xa có một người công nhân đi tới. Hai bàn tay của anh lấm la lấm lem toàn cát với xi măng. Nhìn thấy Phong, anh ta dừng lại, gật đầu rồi chào và đi tiếp. "Đây, đang giờ làm máy đi đâu vậy? Tôi được nghỉ rồi. Có người đến đón." Phong còn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì anh ta đã đi mất. Đằng sau lưng của anh ta là một thanh sắt đang găm vào lưng. Cứng đờ người mất vài giây. Phong lao theo anh công nhân ra bên ngoài kiaếc cẩu của công trường. Nhưng bên ngoài thì chỉ còn lại cái dòng người tấp nập. Xe cộ thì lao đi vun vút, tuyệt nhiên không có thấy anh công nhân kia đâu cả. Linh tính mách bảo rằng anh đã gặp ma. Bước theo cậu kỹ thuật trẻ trực tiếp trông coi trong khu vực xảy ra tai nạn, phòng thẫn thờ người, bởi tai nạn kia chính là anh công nhân lúc nãy mà phòng đã vừa gặp đầy ít lỏng. Bất cả một ngày bên trong công trường, toàn những việc không đâu vào đâu đổ lên trên đầu, lê cái sắc mệt mỏi về phòng tiếng nhạc phát ra từ bàn làm việc nhẹ nhàng, có lẽ vợ anh sợ nên đã bật nhạc cho đỡ sợ chắc, bởi vợ anh có mấy khi nghe nhạc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net